gọi mưa vào hạ từng cơn mưa từng cơn mưa từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân nga em đứng lên mùa thu tàn tạ tà, hàng cây khô cành bơ vơ hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa Từng đêm mưa, từng đêm mưa, từng đêm mưa Mưa lạnh từng ngón sương mù Em đứng lên mùa xuân vừa mở, Nụ xuân xanh cành thanh thang chim về Vào ngày tuổi em trên cành bão bồn rồi mùa xuân không về mùa thu cũng ra đi mùa đông vơi vơi mùa hạ khói mây rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay gọi thân hao gây gọi buồn ngất ngây ôi tóc em dài đêm thần thoại Vùng tương lai chợt xa xôi Tuổi xuân nơi sao lại dòng máu trong người Nghe xót xa hẳn lên tuổi trời Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi Tin buồn từ ngày mẹ chó mang nặng kiếm Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi Mùa đông phơi phơi, mùa hạ khói mây Rồi từ nay em gọi, tình yêu sớm chim bay Gọi thân áo gây, gọi buồn ngất ngây đêm thần thoại vùng tương lai chợt xa xôi tôi xuân nơi sao lạnh dòng máu trong người nghe xót xa hẳn lên tuổi trời trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi tin buồn tới ngày mẹ chó măng nặng kiếp người trẻ thơ ơi Chè thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ trôi Mang nặng kiếp người